Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc chuyện Trí Dậu. Bây giờ chúng ta lại được gặp nhau vào cùng giờ quen thuộc và tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện Lấy Em Dâu Làm Vợ được viết bởi tác giả Hòn Chi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta cũng biết được rằng chàng trai tiên khắc phàm quay trở về từ nước ngoài và đã có tình cảm với em dâu của mình tên là Tâm An. Và cô gái này cùng tên với Tâm An nên đôi khi mà nói chuyện thì lại khiến cho quý vị nghe không được hiểu lắm Thế nên Tâm An sẽ gọi cô gái này tên là An quý vị nhé Đối với An sau khi mà được gặp Khắc Phạm thì cô cũng chả nhớ Khắc Phạm là ai cả Nhưng trong trái tim của Phạm lại luôn nhớ rằng cô chính là cô gái đã từng có một thời thanh xuân với anh Và không thể ngờ rằng cô lại cưới Khắc Huy, em trai của mình làm chồng Ngày hôm nay những thân phận thực sự về Khắc Phạm sẽ được tiết lộ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 Trúc Thi bước theo khắc phàm ra khỏi phòng Còn Tâm An lại tiếp tục công việc của mình Nhưng cô không thể nào tập trung được Cô suy nghĩ Tại sao lúc nãy Trúc Thi nói rằng quan hệ hai người như vậy Mà anh lại không nói gì cả Đó là ý gì của anh Chả nhẹ he Tâm An cố gắng lắc đầu và xua đi ý nghĩ đó của mình Chắc là không có gì đâu Do mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi Tâm An tiếp tục làm quen với công việc Thời gian trôi qua rất nhanh Mới đó đã đến trưa, khắc phàm cũng quay trở lại, mở cửa đi vào thấy cô đang cắm cúi xem hồ sơ. Em không định ngủ trưa sao? Tầm àn nghe tiếng hành thì ngước lên và hỏi. Đến giờ nghỉ rồi ạ? Đúng là riêng làm quá, đến giờ nghỉ mà lại không biết. Nếu tất cả nhân viên trong tập đoàn, ai cũng như em, chắc là không cần đến tôi Tại tốt nghiệp thời gian cũng lâu rồi, bây giờ còn nhiều cái bữa ngỡ, nên tôi phải cố gắng. Để có thể nhanh chóng làm quen với công việc Ừ Thôi giờ tôi đưa em về nhà Ngày phát phàm nhắc như vậy Tâm An mới nhớ Xém nữa cô lại quên mất Lật đật cầm túi sách đứng lên Anh mà không nói chắc là tôi quên mất Thế nào ba tôi cũng trách tôi Vậy bây giờ chúng ta đi nhé Bà khoan Anh còn bận việc gì Em định đi một mình à Ừ một mình cũng được mà Tôi bảo rồi để tôi đưa em về nhà Thôi, tôi tự bắt taxi về cũng được mất công anh Tôi chả thấy mất công gì Hà tức gì em phải lo Để tôi đưa em về, quyết định như vậy nhé Anh nói xong không để cho cô kịp phản ứng Đã đi nhanh ra khỏi phòng làm việc Đến cửa anh quay lại Thì nhìn thấy cô đang đứng ngẩn ngơ ra đó Em mà đứng mãi ở đấy Thì đừng nói làm sao mà biết trễ Em chỉ có 2 tiếng buổi trưa thôi Chiều nay còn về tập đoàn làm việc đấy Vậy thì anh đợi tôi Hai người cùng nhau bước vào thang máy Để xuống sành dưới Lúc này các nhân viên đang đi ăn cơm ở căng tin Nên rất đông người Thấy khắc phàm ai cũng cúi đầu Trúc Thị đang tính đi ăn Nhìn thấy hai người cô cũng hỏi Anh phàm với chị An Có phiền em cùng ăn chung không ạ Hẹn em hôm khác nhé Hôm nay anh có việc Anh và chị đi cùng nhau ạ ừ. Dạ vâng thì hẹn hai người hôm khác Em cũng đi ăn đi ạ Trúc Thị nói xong thì dễ vào hướng đến căng tin Còn Tâm An cùng với Khắc Phạm Ra hướng cửa Lúc này ở trên lầu Ông Tổng đang đi cùng với thân tín của mình Ông ta cũng nhìn Khắc Phạm Từ lúc anh từ thăng máy bước ra Hai người đó là ai vậy Người bên cạnh liền trả lời Dạ một người là thư ký Còn người là trưởng phòng kinh doanh Hôm nay mới nhận việc Cả hai đều do đích thân chủ tịch nhận vào Ông Tổng nghe xong mặt mỗi tối sầm vậy là nó đuổi trường phòng bảo đi rồi sao dạ chủ tịch đã phê duyệt cho đuổi việc từ ngày hôm qua lý do gì mà nó dám đuổi người dạ chủ tịch nói có mấy hợp đồng lớn gần đây bị mất đi là do trường phòng đã bán thông tin cho đối thủ mẹ kiếp nó giỏi thật mới ngồi lên chưa được bao lâu đã dám đuổi người mà ông đấy cất công đào tạo khắc phàm Mày đừng tưởng rằng được ngồi lên ghế chủ tịch Thì ngon à Mày cứ chờ đấy cho tao Người bên cạnh thấy ông Tòng như vậy Cũng không dám nói thêm gì Bởi vì anh ta biết thế nào Cũng sẽ bị ông ta làm vật để chút giận Nhưng mà dù như vậy Anh ta cũng không thoát khỏi Còn cậu đấy Cậu phải cẩn thận cho tôi Coi một thủ tiếu hết mấy cái kia đi Để nó mà biết là không xong với tôi đâu Dạ dạ tôi biết rồi thưa ông Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi Khắc Phàm lái xe theo địa chỉ Tâm An nói Thì cũng về đến nhà của cô ngôi nhà cũng không quá to Nằm ở ngoài ô yên tĩnh Được về thăm nhà cô vui lắm Đã lâu lắm rồi cô không có về Xuống xe Tâm An nhấn chuông cửa Bên trong bà Vú chạy nhanh ra Thấy cô bà không kìm được vui mừng Ôm chầm lấy cô Cô chủ về rồi Vũ nhớ cô lắm Con cũng nhớ Vú nhớ ba nhiều Mà ba con đâu ạ Ông đang trong nhà, sáng tới giờ cứ ngóng cô mãi. Lúc này bà Vú mới nhìn thấy Khắc Phạm. Ờ thế, đây là... Dạ, đây là Khắc Phạm. Anh của Khắc Huy à À, chào cậu. À, tôi mời cô với cậu vào trong nhà. Khắc Phạm cũng gật đầu, xem như chào bà Vú Sau đó cô nắm tay bà vú bước vào trong nhà, còn anh thì đi theo sau. Khắc Phạm đưa mắt nhìn quanh sân nhà cô. Anh thấy trông rất nhiều hoa, Nổi bật là cây tử đằng, cổ thụ ở đằng đó. Dưới tàn cây còn có một xích đu nhỏ, nhìn rất thơ mộng. Còn Tâm An thì hơi tinh nghịch, khi đang đi lại chạy đến chỗ xích đu mà ngồi. Cô vừa đi vừa cười rất tươi. Bà Vũ thấy như vậy thì nói ngay. Cô đúng là không quên được cây nhỏ. Khát Phàm nghe như vậy cũng hỏi ngay. Cây này là do cô ấy trồng sao? Dạ vâng, đúng thưa cậu. Này do bà chủ mua về khi mang thai cô chủ Sau đó cô chủ ra đời Cũng có tình cảm đặc biệt với cây này tự mình chăm sóc cho đến tận bây giờ Cô ơi à Mỗi sáng và chiều hay ra đây ngồi Trò chuyện với một mình cây Đến khi lấy chồng rồi Lại không thể thường xuyên về đây được Tâm An ngồi đưa một lát Thì mới rời khỏi Đi đến chỗ bà Vũ Vũ nói gì với anh ta thế Khắc Phàm muốn chiêu cô Nên anh cũng chen vào Bà Vũ đang kể cho tôi nghe tính xấu của cô đấy. Ơ, Vũ, anh ta nói thật à Làm gì có, cậu ấy chọc cô thôi. Mà cô của Vũ chỉ xinh đẹp và tốt tính thôi. Làm gì có thói xấu nào? Thấy chưa? Anh nghe thấy chưa? Sau đó cô nói với bà Vú Thôi, mình vào trong nhà đi Vú Đừng để ba con phải trông. Tâm An hí hưởng vào trong nhà. Khác Phạm nhìn cô như vậy chỉ biết cười. Ông Hùng lúc này đang ngồi trong phòng khách mà cứ ngó ra ngoài. Nãy ra tiếng chuông cửa, ông cho là con gái về, nên gọi bà Vú nhanh chóng mở cổng. Mà nãy giờ bà Vũ còn chưa vào, làm cho ông xót ruột. Không thể ngồi đợi, ông định đứng ra xem, thì bà Vú và Tâm An bước vào. Ba ơi, con gái về rồi. Cô chạy nhào vào lòng ông, còn ông Hùng thấy con thì vui đến xúc động, mắt đỏ hít cả lên. Đưa tay, vỗ lưng của con, bà nói. Bà nhớ con quá, Mà sao con về trễ thế này Con cũng rất nhớ ba Tại con đi làm đến trưa Bây giờ con về ngay đấy ạ Thường con gái của bà Thế công việc của con thế nào Dạ cũng ổn Với lại mấy ngày đầu tiên Con chỉ đang làm quen với công việc thôi ạ Từ từ rồi quen con ạ Mà con gái của bà hơi ốm rồi Lại ăn uống thất thường Có đúng không Này bà Vũ làm nhiều món ngon cho con Toàn là mấy món mà con thích đấy Tâm An biết bà Vũ rất thương mình nên nhìn bà và cười nói Con cảm ơn Vú Bà Vú coi dọn cơm cho con nó ăn Ông Hùng lúc này mới nhìn thấy Khắc Phạm Ơ thì cậu này... Dạ cháu tên là Khắc Phạm, anh trai của Khắc Huy à Ông Hùng cũng biết qua nhà họ Phan có hai người con trai Nhưng mà con trai lớn mấy năm nay đã đi ra nước ngoài Nên ông cũng không nhìn thấy Thế con ở nước ngoài về có đúng không? Dạ vâng, cháu mới về được ít hôm, sẵn này nghe dỗ bác gái, nên cháu đưa cô ấy về đây ạ. Thế con có ngồi chơi, nhà cũng không làm gì nhiều, chỉ có bữa cơm đạm bạc. Sẵn còn đến, bác mời con ăn cùng nhà bác luôn. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Tâm An lúc này lại lên tiếng. Dạ thưa ba, con đi đốt nhang cho mẹ, rồi con xuống bếp, con phụ với vú ạ. Ừm. Con đi đi Chắc là bà ấy cũng rất nhớ con Cơm nước ý, thì bà Vú Làm từ sớm rồi Bây giờ chỉ có dọn dẹp thôi Dạ vâng thưa ba Tầm An trước khi đi không quên nói với Khắc Phạm Anh ngồi chơi với ba tôi nhé Sau khi cô đã đi rồi Ông Hùng mới rót nước mời Khắc Phạm Cháu uống nước đi Dạ được rồi thưa bác Cháu bây giờ về ở hàm nhà luôn hay sao Dạ vâng Cháu đã thay mẹ quản lý tập đoàn nên không đi nữa hả? Bác thấy như vậy cũng được. Có con phụ giúp việc ở tập đoàn cũng đỡ cho chị bên đấy. Tâm An thật khổ. Từ ngày đầu làm dâu thì Khắc Huy nó bị tai nạn. Bác chỉ mong Khắc Huy nó nhanh chóng bình phục để con bé được đỡ phần nào. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Chuyện Tâm An ở nhà cháu mà Khắc Huy sắp đi điều trị rồi hả? Được vậy thì bác cũng mừng. Chỉ mong thằng bé nó khỏe mạnh Con là anh chồng của Tâm An Ba cũng muốn nói tiếng gửi gắm Bác biết nhà bác không muốn đang hộ đối với nhà con Tại bác kệ Nên con bé phải gà đi sớm Mà mới vừa tốt nghiệp xong Đã biết cái gì đâu Bây giờ con bé nó được đi làm Chắc là nó cũng rất vui Vâng, con hiểu Tâm An con sẽ chăm sóc Nên bác đừng lo bà ơi, ba vào ăn cơm Con vì vũ dọn xong rồi ạ Tâm An từ dưới bếp bia lên gọi. Ông Hùng lên đứng lên nói với khắc Phàm Cháu vào ăn cơm. Với cả nhà nhá. Dạ vâng. Mà bác để cháu hỏi xem Tâm An có đồng ý hay không. Ông Hùng nghe như vậy thì phì cười. Ông bước vào trong trước. Tâm An lúc này mới bước ra và nói. Tôi đâu có nhỏ mọn đến nỗi. Không cho anh ăn chứ. Mà ba tôi cũng mời anh ăn rồi mà. Thì tôi chỉ sợ em không thích tôi. Ăn cùng với cả nhà. Đúng là tôi không thích anh thật, nhưng mà dù sao anh cũng đưa tôi về nhà, nên mời anh ăn một bữa cơm, xem như lời cảm ơn. Bà anh không định bước vào à? Không ăn đi, tôi không ép đâu nhá. Bà cũng mời rồi, còn ăn hay không ấy là do anh, chứ không phải là do tôi. Ai nói là tôi không ăn? Tôi chỉ mới thử xem. Nhưng mà em nhìn đi, em biết tôi ham ăn mà. Này, thôi được rồi, vào vào vào. Đủ xấu tính chỉ biết ăn hiếp tôi là giỏi. Em nói cái gì? Đừng có tưởng là tôi không nghe nhé. Em đừng quên, em đang làm nhân viên của tôi. Tôi còn rất nhiều thời gian để mà hành hạ em đấy. Cả hai nói qua nói lại, cho tới khi bước vào phòng ăn, ông Hồng ngồi nghe loáng thoáng nên mới hỏi cô. "Cái gì thế con?" "À, dạ không có gì đâu ba." Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm. "Dạ vâng ạ." Tầm màn kéo ghế ra định ngồi, Thì Khắc Phạm đã nhanh hơn cô mà ngồi trước. Anh không quên nói câu cảm ơn. Biết rõ là Khắc Phạm đang chọc tức mình, mà cô đâu thể làm gì khác ngoài nhịn chứ. Cô nghiến răng thì thầm. Anh được lắm. Anh nhớ, đấy. tại có ba tôi, nên tôi mới nhịn anh đấy. Khắc Phạm lúc này cười hiền. Em dâu đúng là rất hiền lành. Ông Hùng nghe xong thì lại nói chêm vào. Nó cũng bướng lắm cháu ạ kì ba, tại sao ba nói con thế à? có sao thì nói thế, có cái gì đâu mà phải giấu. Đúng là ba không thương con. Cháu thấy ngoài bướng ra, cô ấy còn rất hay nhõm nhẽ hùa. Mà sao cháu lại biết hay thế? tâm an thấy hai người nói mình như vậy, mặt cô xị xuống, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa, dậm chậm vào chén. bà Vũ thấy vậy nên mới lên tiếng. Ông chủ chỉ đùa thôi, nên cô đừng tưởng thật. Ông chủ thương cô, còn không hết. Ngày nào cũng nhắc cô, Nói chuyện với tôi toàn nói là nhớ cô. Hãy ăn cái món gì mà cô thích. Lại nói, phải chỉ có cái tâm an ở đây. Món này con bé rất thích. Tâm an nghe xong thì cười tươi hẳn lên. Ông Hùng thấy con gái như vậy cũng cười. Sau đó cả nhà bắt đầu dùng cơm. Không khí vô cùng ấm cúng. Khắc Phàm chưa bao giờ ăn bữa cơm nào. Lại ngon đến như vậy. Lúc này ở phòng khách, mọi người dùng trái cây thì ông Hùng mới lên tiếng con ở chơi, chiều về hay là bây giờ về dạ không được thưa ba con phải về công ty làm việc ông Hùng ngay xong hơi buồn đã lâu lắm rồi con gái mới về thăm nhà nhưng chưa ở được bao lâu thì lại phải đi tuy vậy ông cũng hiểu con gái bây giờ làm dâu nên phụ thuộc nhà chồng được đi làm xem như là may mắn ông chỉ tự trách bản thân mình bởi vì quá tin tưởng người nên mới lâm vào nợ nần phải để con gái chịu khổ Tâm an biết ba mình buồn Cô cũng lên tiếng an ủi Chờ khi nào công việc ổn Con lại về thăm ba Ừ thôi Cũng muộn rồi Hai đứa về đi để còn kịp giờ làm Dạ thế con về Bà với vú nhớ giữ gìn sức khỏe Bà biết rồi Còn con ấy phải lo lắng cho bản thân mình Dạ vâng ạ Khắc Phạm lúc này cũng đứng lên và chào hỏi Dạ thưa bác con về Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Tâm An thì không khỏi biện gìn. Cô quay đầu nhìn và đưa tay chào ông. Ông Hùng cũng bước ra cửa chính, đứng nhìn theo con gái. Còn bà Vũ thì ra theo để mở cổng. Ba, ba vào nhà đi ạ. Con cứ về đi. Rồi ba vào ngay. Nhìn đầu của ba, điềm vài sợi bạc. Cô không khỏi buồn. Ba cô đã già thật rồi. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc ông Nhưng cô biết đó là điều không thể. Cô nhớ lại khi biết tin ba cô mất, một số nợ quá lớn và có thể ngồi tù. Lúc đó cô còn mang bao nhiêu hoài bão của một cô gái tuổi đôi mươi với tương lai phía trước sáng lạn thì bây giờ tất cả đã khép lại. Cô đồng ý cưới chồng chỉ để ba của mình có một cuộc sống về già được bình yên. Khác phàm vô tình nhìn qua thấy khóe mắt cô rưng rưng, anh cũng không khỏi đau lòng, giọng hơi trầm và anh hỏi: Không nỡ đi sao Chỉ thấy bà đã già Mà tôi lại không được bên cạnh Tôi đúng là một đứa con bất hiếu Em đừng nói như vậy Tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm ông Tòa màn ngớp nhìn anh Ánh mắt có chút nghi ngờ Nhưng xen lẫn sự cảm kích Cả hai cùng bước ra đến cổng Cô nói với bà Vũ Vũ vào trong nhà đi ba con nhờ vú chăm sóc à Bây giờ con phải về Cô chủ cứ về Ông ấy có tôi lo rồi Cô cứ yên tâm con cảm ơn Vú Cô lên xe sau đó khắc Phạm lái đi Hai người về đến tập đoàn cũng hơn 1 giờ Do Khác Phạm có việc ra ngoài Nên cô phải tự mình lên phòng làm việc Lúc đến sảnh Thì nhân viên tiếp tân liền gọi cô lại Thư ký An À cô gọi tôi có chuyện gì Dạ có người đến Nói rằng muốn gặp chủ tịch Tôi nói chủ tịch ra ngoài chưa về Mà cô ấy cứ nói là ở đây đợi À vậy người đó đâu Đang ngồi bên kia Tâm An nhìn đến thấy một người phụ nữ xinh đẹp Ăn mặt rất gợi cảm Gương mặt trang điểm hơi đậm Đang ngồi ở ghế phía chờ Cô liền đi đến gần và hỏi Cô muốn gặp chủ tịch Có chuyện gì vậy Bảo quyền đưa mắt nhìn Tâm An Một lượt từ trên xuống dưới Và lên tiếng khinh thường Tôi là bạn của Khắc Phàm Còn cô là ai Tôi là thư ký của chủ tịch, chủ tịch hiện tại không có công ty, phiền cô hôm khác đến gặp. Bảo quyền khó khăn lắm mới biết được nơi mà khắc phàm làm việc. Cô không ngờ, anh là một chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này. Còn cá lớn như anh, cô càng không thể nào từ bỏ được, bởi vậy đã đến nơi đây tìm anh. Không tin lời tâm ạc, cô ta nói. Cô đường có mà lừa dối tôi. Nói cho cô biết, tôi là bạn gái của chủ tịch. Cô chỉ là nhân viên quen Coi chừng mất việc đấy Tờ màn có hơi khó chịu Trước thái độ của bảo quyên Lời nói của cô ta thực hư thế nào Thì tờ màn chưa rõ Nhưng mà hống hách như thế này Chắc chắn phải dựa hơi ỷ lại Nên mới không xem ai ra gì Không lẽ thật sự cô ta là bạn gái của khắc phạm Tờ màn lúc này có hơi khó chịu trong lòng Nhưng cô lại kìm xuống Nhỏ nhẹ lên tiếng Cô là ai tôi không cần biết Hiện tại thật sự là chủ tịch không có ở đây. Cô tin hay không thì tùy. Tôi còn phải làm việc, không rảnh mà tiếp cô. Tâm An nói xong bỏ đi thẳng vào thang máy. Còn Bảo Quyên thì tức giận nói lớn. Thế cô tưởng mình là ai mà xem thường tôi? Cô đứng lại cho tôi. Tâm An mặc kệ cô ta nói, nhấn nút đóng thang máy lại. Còn Bảo Quyên do nói lớn, nên thu hút được sự chú ý của những nhân viên khác. Bị giòm ngó, nên cô ta hơi sượng mặt, mà đứng dậy hậm hực, Rời khỏi công ty Tâm An lên đến phòng làm việc Vào đến bàn ngồi xuống Chẳng hiểu làm sao độ ấp của cô Không thể nào tập trung được Đứng lên đi pha cho mình tách cà phê Chưa kịp uống Thì cánh cửa phòng vang lên Ai đấy ạ? Mời vào Bên ngoài ông Tòng đầy cửa bước vào Ông ta đưa mắt nhìn quanh phòng Không nhìn thấy khắc phàm đâu Chủ tịch không có ở đây sao? Dạ vâng Chủ tịch ra ngoài chưa về à? Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế Sau đó nhìn cô Chắc cô không biết tôi là ai đâu nhỉ? Dạ vâng Tôi tôi không biết Tôi nói cho cô biết Tôi là cổ đông thứ hai trong tập đoàn này Và cũng chính là chú của chủ tịch Dạ chào chú Không biết chú đến đây tìm chủ tịch có chuyện gì? Cũng không có gì Nếu không có khắc Phàm ở đây thì thôi Mà cô mới đến làm ngày hôm nay sao? Dạ vâng Cháu là ngày đầu tiên đi làm Nhìn cô cũng rất xinh đẹp Chắc không phải có mối quan hệ gì đó Với các phàm chứ Chuyện tầm an là dâu nhà họ Phan Vốn rất ít người biết Đến giờ mà cô đến tập đoàn làm việc Cũng tránh lời nói ra bàn vào Nên cô cũng chẳng thể nào nói thật Dù đây chính là chú của chồng mình Chú vừa nói có quan hệ gì đó là sao ạ Cô thật sự không hiểu Hay là cô đang giả vờ không hiểu Cháu nói thật Có gì chú cứ nói rõ ràng. Ý của tôi là cô có phải người phụ nữ của khác Phàm hay không? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Dù tốt nghiệp loại khá, nhưng lại không có kinh nghiệm. Thì làm sao cô được nhận vào đây? Mà còn được làm thư ký cho chủ tịch? Dạ chắc chú hiểu nhầm cháu. Cháu có chồng rồi, nên không thể có quan hệ với chủ tịch như chú nói. Còn vấn đề cháu không có kinh nghiệm, thì cháu có thể học hỏi sau à? Ông Tòng hơi kinh ngạc buồn đến đây để điều tra xem cô có phải gì đó với khắc hay không để ông còn tìm cách đối phó. Nhưng giờ nghe ông nói như vậy, ông liền nảy ra một ý định khác. Cô có chồng rồi sao? Dạ vâng. Ông Tòng suy nghĩ một lúc thì lấy ra danh thiếp đưa cho cô. Cầm lấy, cô không hiểu. Chú đưa cái này là sao ạ? Cô cứ cầm lấy, nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Bây giờ tôi còn nhiều việc nên đi trước. Nói xong ông Tòng đứng dậy rời khỏi phòng Còn Tâm An vẫn ngây người nhìn vào tấm danh thiếp trên tay Mà cô không khỏi thắc mắc về dụng ý của ông ta Khắc Phạm lúc này bước vào Nhìn thấy cô như vậy anh hỏi ngay Em làm cái gì mà ngây người ra vậy? À, ừ, không có gì Tâm An giật mình, cô vội vàng cất đi tờ danh thiếp Ai làm gì em? Mà hình như em có vẻ khó chịu vậy Tâm An bỏ đi đến bàn làm việc ngồi xuống Cô vẫn âm ức chuyện bảo quyên Nên lên tiếng Tôi có cái gì đâu mà khó chịu Mà sao anh về trễ thế À đừng nói với tôi Là em nhớ tôi nhá Ai mà thèm nhớ anh Nếu anh về sớm một tí Thì anh gặp được bạn gái của anh rồi Bạn gái nào Em nói cái gì tôi nghe tôi không hiểu Này anh nhiều bạn gái quá Nên anh không biết ai với ai đúng không Khác Phạm nhìn thấy thái độ của cô như vậy Thì bật cười Tiến đến chỗ bàn làm việc của cô Chống tay cúi xuống gần cô Nhìn em rất giống là đang ghen Nói linh ta linh tinh Mất mát cái gì mà tôi phải ghen Thật ư Anh đi ra đi, để cho tôi làm việc Khác Phạm nghe như vậy Thì trở lại chỗ của mình Anh còn rất nhiều văn kiện cần phải xem Mới mở ra chưa kịp xem Thì anh lại dừng lại Quay qua hỏi cô Mà khi nãy ai tìm tôi sao? Tôi không biết Vì cô ta không nói tên Nhưng mà trông rất xinh Cô ta đến, nói rằng muốn gặp anh Bà còn nói rằng cô ta là bạn gái của anh đấy Ừ Khắc phàm trong đầu đã nghĩ đến một người Anh cũng chẳng bận tâm Mà làm việc tiếp Còn tâm an thì vô cùng bực tức Cô lén nhìn anh mấy lần Nhìn thấy anh điềm tĩnh làm việc Còn trả lời ư một tiếng như vậy Lại càng khiến cho cô khó chịu Cô chẳng hiểu vì sao Mình lại như vậy Thời gian trôi qua Đã đến giờ tan làm tâm An thu dọn lại bàn làm việc Rồi cầm túi sách để chuẩn bị ra về Khác phàm thấy như vậy Anh lên tiếng Em không định đợi tôi về cùng sao Tôi tự đi taxi về cũng được Không cần phiền đến anh Ớ hay Làm gì Giống như Tôi đang chọc giận em vậy Ai mà thèm giận anh Tôi đi về đây Này này Em đứng lại đấy cho tôi Khắc Phạm cầm lấy áo khoác mặc vào Rồi đuổi theo cô Anh chẳng hiểu tại sao Trưa thì cô bình thường Mà từ lúc anh về thì cô lại khác đi Cả hai ở trong thang máy Không ai nói với ai lời nào Tâm An bước ra ngoài Định đón taxi để về Thì bất ngờ một giọng nói Từ phía sau vang lên Anh Phạm Trúc Thị vừa hay cũng ra đến Thấy hai người Nên cô bé cũng lên tiếng gọi Khắc Phạm liền hỏi ngay Em gọi anh có chuyện gì? Mừng ngày đầu tiên em đi làm Em muốn mời anh và chị An Dùng một bữa cơm Tâm An định từ chối Nhưng Khắc Phạm lại nói trước Nếu vậy thì anh không từ chối nhá Thế thì đi thôi Anh đi đi, tôi không đi đâu Ơ, chị An Chị đi cùng cho vui ạ Em cứ đi đi Hôm nay ngày đầu tiên em đi làm mà Coi như đi ăn mừng luôn Anh Khắc Phạm nói đúng đấy chị Chị đi chung luôn cho vui Trúc Thì nắm lấy tay của cô một cách rất thân thiết Tầm an thấy cô ta như vậy Cũng nhiệt tình lắm Nên không nỡ từ chối Cô cũng đành gật đầu Trúc Thì có vẻ vui Cười tươi nói với Khắc Phạm Để em gọi cho anh em Và anh Kiến Văn đi cùng nhé Ừ thế em gọi cho hai người họ đi Mà em đi chung xe với anh luôn không Dạ có Nhưng mà em có xe riêng rồi Lát nữa mình gặp nhau ở nhà hàng ạ Vậy cũng được Khác Phạm lúc này nhìn qua Tâm An và nói Chúng ta đi thôi Cô liền theo anh đến chỗ đậu xe và ngồi vào Sau đó Khác Phạm lái xe đi Nơi họ đến là một nhà hàng Tây Nằm ở ngay trung tâm thành phố Cả hai xuống xe Khác Phạm định kêu cô đi vào trong trước Nhưng Tâm An lên tiếng Đợi Trúc Thi đến Rồi mình vào luôn Ừ, nghe theo lời của em Trở về đêm có hơi lạnh, tòa màn đưa Trần đá những viên sỏi dưới đất, khắc phàm thấy như vậy thì hỏi cô. Trần em hết đau rồi sao? Ừ, hết rồi. Mình vào trong đi, hai người kia một chút là đến à? Trúc Thi cũng vừa tới đi đến chỗ hai người nói, sau đó cả ba bước vào trong, được phục vụ đưa lên trên lầu, vào một phòng VIP. Nơi đây khá rộng rãi lại sang trọng, một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng, ngồi vào ghế, Trúc Thi lên tiếng. Chị An ơi, chị chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Vậy em chọn luôn nhé. Em cứ chọn đi, nhớ thêm cho anh trai rượu. Anh đúng là giống với anh trai của em. Ăn là phải uống rượu cho bằng được. Anh gọi là gọi cho hai người kia mà. Cậu nói gọi cái gì cho chúng tôi? Dĩ Kiệt và Kiến Văn cũng vừa vào đến. Nghe thấy Khắc Phạm nói như vậy thì hỏi ngay. Hai cậu đến đúng lúc thật đấy. Được ăn thì làm sao bọn này không nhanh? Mà vừa nãy cậu nói cái gì? Gọi cái gì cho hai đứa này? Trúc Thì lúc này lên tiếng. Anh Phạm nhắc em gọi rượu cho hai anh ạ. Kiên Văn nhìn Trúc Thì hai mắt sáng lên. Em bây giờ xinh đẹp nhỉ? Tí nữa thôi là anh không nhận ra. Trúc Thì ơi là Trúc Thì. Anh khéo đùa. Em thấy mình vẫn như vậy mà. Dĩ Kiệt bên cạnh lên tiếng. Em gái tôi đẹp. Liên quan gì đến cậu hả? Này này, kệ tôi. Kiên Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc Thi. Chắc là em không ngại khi anh ngồi gần em chứ. Này, cậu ngồi rồi còn xin phép cái gì? Tại sao cậu có thích kiếm chuyện với tôi thế nhỉ Khắc phàm mãi lúc này mới lên tiếng. Hai cậu nhói quá. Biết như vậy, bọn tôi không gọi hai người tới. Cậu đừng ham ăn quá, mà đây là Trúc Thi mời cơ mà. Kiên Văn nói xong mới nhìn qua tâm an và chào hỏi. Chào em, chúng mình lại gặp nhau rồi. Tâm An cười xã giao. Dĩ Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm nên cô có hơi ngại. Kiến Văn cũng nhận ra nên lên tiếng. Dĩ Kiệt, cậu làm gì mà nhìn con gái nhà người ta ghê thế? Cậu coi chừng Khác Phàm xử đẹp cậu bây giờ. Anh hai đừng nói, anh để ý chị Tâm An nhé. Tâm An xấu hổ đỏ cả mặt. khắc Phàm thấy cô như vậy thì lên tiếng. Mọi người đừng trêu cô ấy, da mặt cô ấy mỏng lắm. Có tí gì lại nổi sùng với tôi. Thì khổ thân tôi lắm Anh nói cái gì thế à Tâm An lửa mà anh Kiến Ban lúc này cũng cười lớn Cuối cùng cũng có người Cầm chân cậu lại được rồi đấy Sĩ Kiệt cứ ngờ ngờ Như đã gặp Tâm An ở đâu rồi Nhưng mà anh không nhớ Nên đành thôi Người phục vụ cũng mang đồ ăn lên cho mọi người Cùng nhau bắt đầu ăn uống Sĩ Kiệt lấy rượu Rót ra và mời mọi người Nào chúng ta nâng ly Chúc mừng ngày đầu tiên của hai người đẹp, làm việc thuận lợi nhé." Dạ vâng, cảm ơn anh hai." Trúc thì cầm lên và cụng ly. còn Tâm An chưa uống rượu bao giờ, nhìn thấy mọi người hào hứng cũng không muốn phá đi cái bầu không khí, nên cô cũng cầm ly rượu lên uống. Do chưa quen nên cô bị sặc, Khắc Phàm quan tâm cô. "Em không sao đấy chứ? Nếu không biết uống thì đừng có ép." "Ai nói là tôi không biết chứ? Anh đừng có mà xem thường tôi." Uống được một ly có thể do hơi men Nên cô càng hứng Hoặc tâm trạng buồn bực Mà cô tiếp tục uống những ly khác Trục thì tiểu lượng cũng không cao Nhưng bởi vì quá vui Nên cô ta cũng bùng xóa Cuối cùng kết thúc bữa ăn Cả hai cô đều say bí tỉ Gục lên bàn Miệng cứ lầm bẩm đòi uống tiếp Khác Phạm rời khỏi chỗ ghế Qua bên cô Đỡ cô lên Em say rồi đấy Để tôi đưa em về Tôi không say Tôi không say tôi muốn uống tiếp, cạn ly đi chứ." Kiên Văn còn khá tỉnh. "Vậy thì cậu đưa cô ấy về đi, còn chúc thi thì chúng tôi lo. Vậy chúng tôi về trước." Khắc Phạm bế cô lên rồi đưa cô ra khỏi phòng, mặc dù cô đã say nhưng không vì vậy mà chịu im, ngược lại còn khu tay khu chân. Nhìn cô như vậy, Khắc Phạm chỉ biết lắc đầu, đúng là để cho con gái say là một sai lầm. Trong phòng lúc này chúc thi đã gục xuống bàn, Không còn biết gì nữa Dĩ Kiệt định đưa em gái mình về Nhưng bất ngờ có điện thoại gọi đến Kiến Văn như hiểu chuyện hệ trọng Nên nói ngay Có việc gì cậu lo đi Trúc Thi cứ để tôi đưa về cho Dù miệng cấm Kiến Văn lại gần em gái mình Nhưng họ lại là bạn thân Và quá hiểu nhau Nên Dĩ Kiệt cũng tin tưởng Sao em gái cho Kiến Văn Vậy nhờ cậu đưa nó về nhà dùm tôi Mà này cấm cậu lợi dụng nó đấy Cậu bị điên à Tôi là bạn của cậu cơ mà Là bạn của cậu, nên tôi thừa hiểu cậu là như thế nào. Vậy thôi, cậu lo cho em gái của cậu đi. Tôi đùa thôi, cậu làm gì mà ghê thế? Vậy tôi đi trước nhé, chiều khóa xe của nó đây. Ừ. Dĩ Kiệt rời đi trước, Kiến Văn lúc này cũng bế Trúc Thi đi sau. Đúng là tính của Kiến Văn đào hoa thật, nhưng đó chỉ là anh chơi bời. Còn tình cảm thật sự, anh chỉ dành cho Trúc Thi. Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã bị sự ngây thơ trong sáng của cô thu hút. Tình cảm đó lớn dần theo từng ngày cho đến tận hôm nay. Anh biết dĩ kiệt bảo anh không được đến gần Trúc Thi là vì lo cho em gái anh và cũng phần đùa dỡn với mình. Kiên Văn đã chờ đợi ngày Trúc Thi đi du học về chỉ để theo đuổi cô. Anh sẽ dùng sự chân thành để cô nhìn thấy được tình cảm mà anh dành cho cô. Còn khắc phàm thì đưa tâm an vào xe. Gại dây an toàn cho cô xong thì ngồi vào ghế lái chạy xe đi. Được hơn nửa đường bất ngờ Tâm An muốn nôn bắt buộc anh phải dừng xe lại Mở cửa định đưa cô ra ngoài Tâm An đang được nằm tự nhiên bị kéo ra nên cảm thấy khó chịu Anh làm cái gì thế à Anh kéo tôi đi đâu? Tôi đưa em ra ngoài, nôn cho dễ chịu Khắc Phàm vừa giất câu thì Tâm An đã nôn hết vào người của anh Cô không hề có ý thức mình đã làm gì mà dựa vào ghế nhắm mắt tiếp tục ngủ ngon lành Còn anh Mặt thì đen chẳng khác gì cục than Anh ngừa sạch sẽ Mà bây giờ cả người bốc một mùi vô cùng khó chịu Nhìn cô Anh chỉ đành nuốt đi cục tức bò lòng Đi ra ngoài anh cởi cái áo khoác Vứt xuống đường Một chiếc áo hàng hiệu đắt giá Mà anh xem chẳng khác gì hàng trợ Vứt là vứt như vậy thôi Sau đó anh mới chở vào xe Tầm ăn nồi xong có lẽ thoải mái Nên cô cứ ngủ say Khác phàm thấy tóc cô hôi rối Nên đưa tay vén qua bên Lúc này hai má của cô ứng hồng Bất giác anh cúi xuống định hôn cô Nhưng lúc này cô lại lên tiếng oe oe Làm cho Khắc Phạm dừng lại ngay hành động Cười khổ Em đúng là biết Làm cho người khác cô thứng Khắc Phạm đưa cô về đến nhà trời cũng khá muộn Người trong nhà cũng đi ngủ hết Lúc này cô đang ngủ say Thay vậy anh mới bồng cô ra khỏi xe Rồi bước vào phòng của cô Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường anh không quên đi lấy khăn lau mặt cho cô có thể do nước khiến cho cô lạnh nên cô nhăn mặt đưa tay lên cua loạn sau đó anh kéo chăn đắp cho cô anh định tắt đèn nhưng nhớ lại cô nói sợ bóng tối nên bật đèn ngủ sáng vừa phải cho cô nhìn gương mặt nhỏ giữa ánh đèn ứng hồng rất đáng yêu anh không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên má của cô làn da láng mịn chẳng khác gì da em bé của cô Khiến anh chẳng muốn buông ra Cứ ngồi lặng lẽ Ngắm nhìn cô một lúc lâu Thì anh mới đứng dậy Bước ra khỏi phòng Anh cũng khép cánh cửa rất nhẹ nhàng Để tránh tiếng động Làm cho cô tỉnh giấc Khi anh ra đến phòng khách Thì chạm mặt bà Thanh Nhìn hướng anh vừa đi ra Bà Thanh lên tiếng hỏi Con làm cái gì Mà lại bước ra từ phía đấy Dạ con đưa tâm an về phòng thôi Mà mẹ chưa ngủ sao mẹ uống thuốc ấy mà mà tại sao con lại đưa nó về Dạ cuối ấy say say à mỗi ngày đầu đi làm mà uống say vậy còn ra cái hệ thống gì mẹ đồng ý để cho nó đi làm chứ không phải là muốn làm gì thì làm bu thả như vậy rồi có tiếng xấu gì sao nhà mình là không được yên với mẹ đâu kìa mẹ có chuyện gì to tát đâu à Mẹ đừng có làm lớn vấn đề ngày đầu đi làm nên chút thi mời đi ăn do con vui Nên có uống một chút chúc Thi À con nói con em cô Dĩ Kiệt đi à Dạ vâng Con bé xin vào tập đoàn mình làm việc À mà mẹ nói vậy thôi Để có gì Mẹ mẹ nói sau với nó Dù gì nó cũng là con dâu của nhà họ Phan Mà ngày mai mẹ về Khắc Huy Lên máy bay rồi Dạ vâng con biết rồi ạ Thế nhá mẹ lên phòng nghỉ đây Bà Thành đi rồi Khắc Phạm cũng lên phòng của mình để nghỉ ngơi Sáng hôm sau tầm hàn thức dậy Đầu óc của cô lúc này đau như bố bổ Ngồi trên giường mà cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua Trách mình tại sao lại uống đến mức say mèn Không biết trời đất gì Mà cô không nhớ được vì sao Mình lại về được đến nhà Cố gắng suy nghĩ một chút Hình ảnh còn sót lại hiện ra trong đầu của cô Hình như là khắc phàm đã đưa cô về Mà cô còn ói lên người của anh nữa tâm hàn vỗ tay lên đầu mình thắc mắc Mày tiêu đòi rồi Nếu mà mày ói thật Thì thế nào anh ta cũng tìm cách Để hành hạ mày cho mà xem Ra giường cô vào phòng tắm Để vệ sinh cá nhân Tắm rửa xong chuẩn bị đi làm Tắm nửa tiếng sau cô bước ra khỏi phòng Vừa đến phòng khách thì nhìn thấy Khắc Huy Đã ngồi trên xe lăn Cùng với vali đồ bên cạnh Em chuẩn bị đi làm à? Ừ um. Còn anh? Anh chuẩn bị cùng mẹ ra sân bay Hôm nay anh đi à? Ừ. Khác Huy, giờ mẹ và con ra sân bay thôi, không trễ bây giờ. Dạ, con chào mẹ. Cô ở nhà coi mà ăn phận, đừng có quên thân phận của cô trong nhà này. Được đi làm ấy thì phải làm tốt, đừng có mà chơi bời. Dạ vâng, con xin nghe lời mẹ căm dặn. Nghe thì nhớ kỹ dùm tôi, đừng có mà nói cho có. Thôi, bây giờ tôi với thằng Huy, phải đi đây, cho kịp giờ. Tâm An nhìn khắc Huy lên tiếng. Anh đi đường bình an, chúc anh nhanh chóng khỏe mạnh và trở về. Cảm ơn em, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ cố gắng để có thể trở về sớm hơn. Nào, mình đi thôi. Bà Khanh đến đẩy Khắc Huy ra ngoài và Tâm An cũng bước theo sau. Lúc này đã có người lái xe chờ sẵn. Đưa anh lên xe xong, bà Thanh cũng lên. Đóng cửa xong xuôi, người tài xế mới ngồi vào ghế lái và chạy xe đi. Khắc phàm vừa hay cũng bước ra. Em bảo ăn sáng rồi đi làm. Anh không tiễn mẹ và khắc huy ra sân bay sao? Không. Tầm an nghe anh nói như vậy cô không hỏi thêm nữa. Bước vào nhà ăn sáng. Bà son thấy cô thì hỏi cô. Mỡ đi làm được không ạ? Dạ tạm ổn ạ. Cũng mừng cho mỡ. Nay bà chủ với cậu ba đi rồi. Nhà mình cũng vắng. Dạ vâng. Mời cậu hai với mỡ ăn sáng. Tâm An ngồi xuống bắt đầu ăn, Khắc Phạm cũng vậy. Cả hai ăn xong thì đi làm. Lúc này trong xe, cô nhìn qua anh như muốn nói gì đó. Nhưng cô lại thôi. Khắc Phạm nhìn ra nên anh lên tiếng hỏi. Em có chuyện gì muốn hỏi đúng không? Tôi, tôi chỉ muốn hỏi anh có phải tối qua, tôi đọa ói vào người của anh không? Em thử nhớ lại xem, có hay không? Thì tôi không nhớ tôi mới hỏi anh chứ. Anh không nói thì thôi. Vậy để tôi kể cho em nghe. Khi em say, em có bộ dạng như thế nào nhé? Tâm An nghe như vậy, trong đầu cô cũng có dự cảm không mấy tốt, nên lắc đầu. Thôi thôi, anh không phải kể đâu. Sợ à? Không biết uống mà còn uống nhiều như thế. Nếu tối qua tôi mà đem em đi bán, thì như thế nào nhỉ? Thì tại mọi người vui, nên tôi không nỡ từ chối. Mà anh có bán tôi, thì chắc cũng chả có ai mua. Sao em biết là không ai mua? Thì mua tôi về. Chỉ có tốn cơm thôi Vậy sao? Vừa hay tôi đây Cơm ăn không thiếu Tâm An nghe vậy thì tự ngại Tự dưng anh nói thế là ý gì Cô nhanh chóng đổi sang một vấn đề khác Bà tôi qua Tôi có ói không? Anh chưa nói mà Không chỉ ói Mà còn ói lên người tôi Làm tôi vứt cái ao khoác hàng hiệu đấy Em xem mà đền cho tôi Vậy là cô nhớ không sai Cô có ói Tâm An cúi đầu và lên tiếng Thì tại sao anh không để tôi giặt Mà anh lại vứt nó Hồi chết thì được Không vứt thì để làm gì Nhưng tôi làm gì có tiền mà đền Vậy thì trừ vào tiền lương Ok anh này tâm an nghĩ lỗi cũng tại mình Nên cô nói tiếp tôi được rồi, thế cũng được Anh cứ trừ dần vào lương của tôi Em đúng là ngốc ngách Tôi đây đâu có thiếu tiền Chỉ một chiếc áo với tôi chẳng đáng là bao nhiêu Thế tại sao anh còn bắt đền tôi Tôi không bắt đền tiền, mà tôi bắt đền cái khác. Bắt đền cái khác đó, Là cái gì? Cái này để tôi còn suy nghĩ. Khắc Phạm nói xong thì tập trung lái xe. Trên miệng anh bất giác nở một nụ cười. Còn Tâm An bên cạnh thì thắc mắc về việc anh muốn mình đền cho anh cái gì? Nghĩ mãi không ra, cô cũng không thèm bận tâm nữa. Đến tập đoàn thì cả hai cùng nhau lên phòng làm việc. Tâm An bây giờ nhiệm vụ sắp xếp thời gian cũng như lịch hẹn cho Khắc Phạm. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ Cô đến và mở ra Nhìn thấy đó chính là Trúc Thi Dạ em chào chị Em gặp Chủ tịch sao? Dạ vâng, mời em vào tôi qua em say, em chả biết gì Cũng mà anh Kiến Văn đưa em về nhà Còn chị An, chị thế nào? À ừ thì chị cũng say Vậy anh Khắc Phạm đưa chị về à? Tâm An không trả lời nữa Mà lên tiếng Thôi thôi, em ngồi đi Để chị nói với Chủ tịch Dạ vâng Chủ tịch Trúc Thi đến tìm anh Từ lúc chúc Thi vào anh đã thấy rồi Nên khi cô báo lại anh chỉ gật đầu tâm an trở lại bàn làm việc của mình và ngồi xuống Còn anh thì đứng lên Đi đến chỗ của chúc Thi Tìm anh có chuyện gì Em đến muốn báo cho anh biết một việc à Thấy vẻ mặt của Trúc Thi hơi nghiêm trọng Chắc chắn chuyện cô nói không hề đơn giản Khắc phàm ngồi xuống và lên tiếng Có phải em phát hiện ra chuyện gì Anh nói đúng. Em có xem qua số dự án gần đây của công ty. Em phát hiện có vài dự án, phần chênh lệch rất khác so với thực tế. Em nói rõ hơn một chút đi. Ý em là phần tiền chi cho dự án đã được kê lên cao so với thực tế rất nhiều. Có thể nói có người đã lợi dụng, kê khống để trục lợi cho riêng mình. Việc em nói anh cũng phát hiện ra. Nên anh đuổi trường phòng bảo để cho em vào thay. Mà đứng sau thì đang còn rất nhiều người khác. Anh có nghĩ đến một người nhưng chưa có bằng chứng. Người anh nói có phải là cổ đông Tòng không? Tại sao em biết? Em cũng suy đoán. Tại hôm qua, ông ta có tìm em. Ông ta tìm em sao? Khác Phạm cũng không thể bất ngờ vì chuyện anh đuổi trường phòng bảo, một người thân tín dưới trướng của ông Tòng, nên có thể ông ta rất tức giận và không thể làm gì được anh bởi vì anh đã nắm được thóp của trường phòng bảo. Chỉ là trước khi đuổi, anh đã cho trường phòng bảo cơ hội Nói ra mọi việc do mình làm Hay có ai đứng đằng sau Để sai khiến Nhưng anh ta một mực nhận tội một mình Có thể thấy người chú của mình đã đe dọa không nhỏ Đối với anh ta Nên anh ta mới sợ sệt như vậy Bây giờ anh thanh người mới Nên việc lão đếm thăm dò Cũng không lấy làm là Dạ vâng Ông ta tìm em anh ạ Vậy ông ta có nói gì không Ông ấy chỉ hỏi em Là xem qua hồ sơ của em thành tích rất tốt Tại sao lại lựa chọn vào đây? Em nói với anh, xem như quen biết, nên em muốn vào đây học tập kinh nghiệm. Ông ta nghe xong rồi bỏ đi. chắc chắn ông ta muốn thuộc phục em dưới trướng của mình, giống như trường phòng bào. Nhưng không ngờ em lại quen biết anh. Anh nói như vậy, em thấy ông ta cũng quá ghê gớm. Đúng vậy, cái vòi của ông ta vươn khá dài rồi. Dễ bám sâu rất khó chặt đứt, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn, không hề dễ dàng. Nhưng ông ta là chú của anh. Trong tập đoàn cũng có phần. Tại sao ông ta lại làm hại đến tập đoàn chứ? Chẳng nhẽ... Ông ta lại muốn đụng đến lợi ích của mình sao? Ông ta là một con cáo già. Tham vọng của ông ta cao hơn em tưởng nhiều. Muốn lật đổ nhà anh để chiếm tập đoàn. Nhưng anh không để cho ông ta có cơ hội. Em cứ làm việc. Có gì anh gọi em sau Nhưng em phải cẩn thận. Tránh đứt dây động rừng. Việc của trường phòng bảo anh muốn nhằm để ông ta thấy. Xem như cảnh cáo. Nhưng lão sẽ không sợ, có thể tạm thời, sẽ thu dọn sạch, mà im lặng một thời gian. Vâng, em biết rồi. Vậy em chào anh, em về. Ừ, đi về phòng đi. Trúc Thị đứng lên chào An, sau đó rời đi. Tâm An nãy giờ cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô không ngờ người chú chồng của mình lại đáng sợ như vậy. Cô chợt nhớ đến tờ danh thiếp hôm qua, mà ông ta đưa cho cô. Chắc là như Khắc Phàm nói, muốn cô về phía ông ta đi mà. Nhưng ông ta không biết cô là vợ của Khắc Huy, cháu của ông ta. Tàn ca tôi kêu tài xế chờ em về. Tôi phải đi có việc. Khắc Phạm thấy tâm an ngây người, nên anh lại hỏi tiếp. Em làm sao? À, anh gọi tôi có chuyện gì? Em đang suy nghĩ gì mà tập trung thế? Tôi nói gì em không nghe à? Không có gì mà anh nói cái gì cơ? Tôi nói chiều nay tan làm, tài xế đưa em về. Còn tôi, tôi đi công việc. Ừ, tôi biết rồi. Tâm ản nghĩ việc ông Tòng gặp mình không cần phải nói cho Khắc Phạm biết. Cô tiếp tục làm công việc của mình. Đến giờ tàn làm thì cô thu dọn cầm túi sách ra về. Còn Khắc Phạm thì đi trước đó. Lúc ra đến cửa thì Trúc Thi lên tiếng gọi cô. Chị An! Ừ, gọi chị có chuyện gì? Chị về một mình à? Còn sớm, chị em mình đi chơi một chút rồi em đưa chị về nhé. Tâm An bây giờ cũng khá thoải mái bởi vì bà Thanh không có nhà lâu lắm rồi cô không được đi đâu chơi sẵn bây giờ khắc Phàm cũng đi công việc nên cô đồng ý Ừ, vậy cũng được Trúc Thì vui lắm nắm lấy tay cô đi đến chỗ đậu xe Trúc Thì không có bạn bè gì nhiều lại đi học xa nên cũng ít giao du với bạn mới vừa mới gặp An cô đã thấy thích rồi nên muốn kết giao tình chị em Tâm An vào xe ngồi Thì Trúc Thi lái xe đi Nhìn xe của Trúc Thi rất giang trọng Nên tầm màn đoán ra cảnh của cô Cũng không phải đơn giản Chắc chắn là tiểu thư giàu có Nhưng tính cách của Thi lại không hề kiêu căng Hay chảnh trệ Ngược lại là rất hòa đồng Nên cô cũng rất mến Xe dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm Khi xuống xe cô thấy như vậy mới hỏi ngay Em vào đây mua cái gì sao Dạ vâng Em cũng cần mua chút đồ Mà chị có mua cái gì không Chị em mình cùng vào trong đấy mua. À, chị... Chị đứng đây đợi em cũng được. Chị không mua cái gì cả. Em cứ vào đi. Thôi, chị vào cùng em. Chị em mình tìm chỗ nào ăn luôn. Tâm An nghe như vậy, cũng bước theo Thi vào trong. Cả hai vào một cửa hàng đồ nữa. Trúc thì nhìn ngắm một hồi, thì cô cũng chọn được vài bộ. Cô đưa cho Tâm An xem. Chị ơi, chị thấy mấy bộ này thế nào? Ừ, nó rất hợp với em vậy em thử nhé ừ. cô đứng ngoài đợi Trúc Thi vào trong thử đồ cô thấy ở phía trước có chiếc váy rất dễ thương nên bước đến và xem nhưng vừa nhìn vào bảng giá cô đợi choáng vì giá ở đây rất cao cái thứ nhân viên quèn như cô mà cũng đến đây mua đồ sao tầm an nghe tiếng quay lại thì nhìn thấy người phụ nữ hôm qua đến tìm khắc phàm nghe lời nói xem thường người khác của cô ta Khiến cho Tâm An chẳng mấy thiện cảm. Ở đây đâu có quy định, người làm công thì không được bước vào. Cô vào được, thì tôi cũng vào được thôi. Nhưng cô nhìn lại cô đi, mặc đồ quê mùa chết đi được. Thì đúng, cô vào được, nhưng mà cô có tiền, để mà mua hay không? Bảo quyền nói xong thì đi đến, cố tình lách người, đụng chúng vào người của Tâm An. Này, cô vừa phải thôi, đừng có kiểu không xem ai ra gì, đường rộng như vậy. Mắc mớ gì cô không đi, cô cố tình đụng vào tôi. Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi? Bà cô không mua thì biến đi chỗ khác, để cho người ta mua. Đứng ở đây thật là chướng mắt. Sau đó Bảo Quyên nói với nhân viên. Nếu tôi muốn mua đồ, thì phải đuổi cô ta đi. Tâm An nghe như vậy thì lên tiếng. Cô lấy cái quyền gì mà đuổi tôi? Bảo Quyên cầm tấm thề đen, dơ lên trước mặt của Tâm An. Tôi lấy cái quyền này này, cô có không? Người nhân viên đứng gần đó không biết phải làm gì bởi vì không muốn mất lòng khách hàng. Sau đó cô ta nhìn ra bảo quyền ăn mặc sang trọng, lại sở hữu thẻ đen, nên là người có tiền, bởi vậy cô mới tiến đến tâm an. Nếu quý khách không có ý mua, thì mời rời khỏi đây, để tránh làm phiền đến những khách hàng khác ạ Tâm an vô cùng bất mãn trước thái độ phục vụ của nhân viên, Dù biết bản thân mình bị xem thường, nhưng cô cũng không có ý mua. Bởi vậy rời đi để khỏi chướng mắt. Có cái gì sẽ đợi chúc Thi bên ngoài. Ai nói chúng tôi không mua? Cô là nhân viên, lại xem thường phân biệt đối xử với khách hàng của mình như vậy. Tôi sẽ gặp quản lý của cô để nói chuyện. chúc thì vừa mới thử đồ xong, đi ra chứng kiến tất cả. Cô rất bất bình với những chuyện như thế này. Người nhân viên nghe cô nói như vậy thì sợ hãi năn nỉ. Tôi, tôi, tôi xin cô, tôi xin lỗi Cô đừng mách với quản lý Tôi tôi biết lỗi rồi Nhưng cô phải xin lỗi chị ấy đi Người nhân viên liền đi đến trước mặt Tâm An Tôi xin lỗi cô Tâm An cũng không muốn làm lớn chuyện Nên nói với Trúc Thi Thôi bỏ qua đi Chuyện này cũng không đáng đâu em Biết là như vậy Nhưng mà phải nói Để lần sau ấy họ không đối xử với người khác như thế Mà chị cũng chọn đi chứ Thôi chị không mua Chị còn nhiều đồ Chị cứ chọn đi Không người khác người ta lại tưởng rằng mình không có tiền Chẳng biết giàu có hơn ai Mà tỏ ra đây khinh thường người khác ấy Thì cũng biết nhân cách trả ra làm sao Thay vì mặc trên người những bộ đồ đắt tiền Đến mua gương mà soi Để xem cái nết của mình trước đi Bảo Quyền nghe như vậy rất là tức giận Đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Trúc Thi Cô vừa nói cái gì Cô có biết tôi là ai không Cô là ai thì kệ cô Mà cô không có lỗ tai à? Tôi nói ai thì cô phải là người rõ hơn ai hết. Này cô! Tâm An không muốn hai bên cãi cọ nên liền nắm lấy Trúc Thi. Thôi bỏ đi em. Đừng vì mấy người không đâu mà làm mất tâm trạng không đáng có. Chị nói đúng rồi. Thôi để em thanh toán rồi mình đi ăn nhé. Chứ ở đây chắc là em buồn nôn vì cái mùi này toàn đồ giả. Làm ra vẻ. Bảo Quyên đứng đó đùng đùng tức giận Cô nói ai là đồ giả hả Trúc thì chẳng thèm đếm xìa đến Mà đưa thẻ của mình cho nhân viên nữ thanh toán Sau đó không quên Cầm lấy cái váy Mà tâm an khi nãy đứng xem Dạ của quý khách đây Mong lần sau được phục vụ quý khách Nhớ là đối với khách hàng của mình Đừng có nhìn bằng mắt Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn Lần này tôi nể tình chị tôi Nên tôi mới tha cho cô không nói với quản lý, cô biết rồi chứ. Dạ, cảm ơn quý khách. Chị ơi, mình đi thôi. Trúc Thỉ nắm tay của Tâm An rời khỏi cửa hàng, còn Bảo Quyên thì sầm chân tại chỗ, hứ lên ngoè ngoải. Người nữ nhân viên bây giờ mới thấy lời Trúc Thỉ nói đúng, xém chút nữa cô đã tội với khách hàng của mình. Trúc Thỉ và Tâm An xuống tầng, chọn một nhà hàng vào ăn, cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Lúc này Trúc Thỉ mới đưa túi đồ cho Tam An. Cái này em tặng chị. Cô rất bất ngờ, nhìn chiếc váy mà mình đã xem khi nãy. Sao lại tặng chị? Em cầm mà mặc chứ. Chị cứ nhận đi cho em vui. Em mến chị lắm, từ bé em chỉ có mỗi anh trai, em rất muốn có một người chị. Khi gặp chị em rất thích, chị không như những người khác. Em nói thật nhé, đa số họ chờ em, chỉ để lợi dụng em mà thôi, nên em cũng ít kết giao bạn bè. Chị em mình có duyên, nên em muốn được làm em của chị. Còn về quà chị cứ nhận đi, nó không đáng bao nhiêu đâu ạ. Ừ, thôi được rồi, chị sẽ nhận, cảm ơn em. Đấy, phải vui như thế chứ, chị về em đừng có ngại, đừng có khách sáo gì cả. Em quý chị, chẳng khác gì chị ruột của em. Tâm An cũng là con một, nên không biết cảm giác tình anh chị em. Nhiều khi thấy bạn bè cùng lứa có anh có chị, mà cô chỉ ước mình cũng có. Bây giờ Trúc Thì nói như vậy Cô cũng vui vì mình đã có một đứa em gái Cô gái khi nãy đúng là xấu tính chị nhở Cô ta là bạn gái của chủ tịch đấy Cái gì? Cô ta là bạn gái của anh Khắc Phạm á Ừ Hôm qua cô ta đến tìm chủ tịch Nhưng mà chủ tịch không có trong công ty Cô ta rất khó chịu Không tin chị Còn nói chị coi trường bị đuổi việc Bởi vì cô ta là bạn gái của chủ tịch Mà lúc chị nói lại Chủ tịch cũng không phủ nhận Chắc là thật rồi đấy em Không lý nào Gu của anh Khắc Phàm lại mặn như thế Đi thích cái loại người đỏng đành Chẳng xem ai ra gì Mà em thấy anh Phạm Anh hợp với chị hơn Em cứ tưởng hai người Không phải như em nghĩ đâu Chị với chủ tịch chỉ là nhân viên và sếp Làm gì có quan hệ nào Nhưng mà em thấy anh Phạm ý, Anh ấy quan tâm chị lắm Trong mắt của anh ấy chỉ có mỗi mình chị Không có Nào bỏ qua chuyện này đi Dù có là vậy hay không ấy Cũng là chuyện riêng của anh ấy Trúc thì nghe xong không nói thêm nữa Phục vụ lúc này cũng mang thức ăn ra Cả hai cùng nhau ăn Nói cười ruông giả Còn phần khắc phàm Anh đến biệt thự của mẹ con ông Tòng Lúc này anh đang ngồi ở phòng khách Có bà Hạnh tiếp đón Bà Hạnh là một người phụ nữ đoan trang Sinh ra trong gia đình danh giá Nên từ bé được học hành tử tế Bà khác với chồng và mẹ chồng Không hề có tham vọng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 Và cái anh chàng Khắc Huy kia đã ra nước ngoài để điều trị. Liệu rằng Khắc Huy có khỏi bệnh để trở về và tiếp tục để tỏ tình với tâm an hay không? Bởi vì Khắc Huy cũng có tình cảm với tâm an. Hãy cùng theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.